các bạn đang nghe tại đọc audio.net vẫn chưa giết được minh thì bực lắm Cô lấy ra một hình nhân bằng xương cắt một đường sâu vào trong lòng bàn tay nhỏ máu vào hình nhân đó con hình nhân lập tức run lên bần bật nhìn về phía của mình liền liền nói tan xương nét thịt rồi bè làm cực một cái chân của con hình nhân gãy lìa lập tức ở bên kia chân của mình cũng gãy lìa ra bè quầm lại phía sau Lý thích thú tiếp tục bẻ từng cái chân, cái tay của con hình nhân, trên tay của mình lần lượt bị bẻ gãy lõi xương ra ngoài, máu không ngừng rên rỉ đau đớn đến cùng cực. Anh gào lên thảm thiết. Thầy Siêu ở trong nhà khóc nức nở, dường như không chịu được nữa ông vội tung cửa lao ra ngoài. Lý Thế Ông ta thì cười mà nói: "Sao ông bảo không can dự vào việc của ta, giờ sẽ để làm gì?" Thầy Siêu quỳ xuống van xin: tôi xin cô, tôi van cô, cô hãy thả cho nó. tôi chẳng đâu xin để người cha này gánh chịu thay cũng được không? cô hành hạ như vậy là đủ rồi. Li liền lạnh băng rồi nói, không được. hắn ta đã làm tôi sống giờ chết giờ cả chục năm nay, tôi còn cố sống chỉ vì có một mục tiêu duy nhất là trả thù. đám chúng tiếp tục lên tiếng chui vào mắt mũi miệng và các vết thương của minh. minh chỉ biết nằm đó gào rút không ngừng. để ta tăng thêm gia vị cho cuộc vui nhé nói rồi ly lấy ra một cây sáo xương nhỏ máu lên đó và bắt đầu đưa lên miệng thổi tiếng sáo nặng nề vang lên những tiếng rên gì ai oán như là xoáy sâu vào trong tâm trí của minh khiến cho cơn đau tăng lên gấp vạn lần cảm giác thống khổ như đang bị nấu trong vạc dầu dưới địa ngục vậy xả thịt thì bỏng rát cái nóng còn lan cả vào trong tận xương tủy lần này không giống như những lần trước những âm thanh rên khóc không chỉ tạo nên một áp lực vô hình đè chặt lên thầy xịu mà nó từ từ chuyển thành nỗi đau. Nỗi đau xé tâm can, cảm giác như ông đang bị lột ra, đau rát vô cùng. Từng miếng da trên người của ông đang bị lóc xuống, rồi lại bị lấy muối sắt vào vết thương. Trên người của mình thì từ từ đen thẫm lại, mềm nhũn ra rồi bong thành từng màng lớn ra khỏi cơ thể. Sườn cốt của anh thì gãy vụn kêu lên từng tiếng công cốt. Mình giật lên mấy cái ngắc lên không thành tiếng rồi ngất liệm. Thiên Minh đã chết thì dừng lại, không thổi sáo nữa. Tiếng sáo vừa dứt thì Thiên Minh liền quay lại thực tại, trên người để những vết cào xé sâu hoắm, máu tươi nhỏ ra tòng tòng. Hóa ra tiếng sáo kia đã mê hoặc ông hoàn toàn, và những nỗi đau ông cảm nhận đều tự do chính bản ông gây ra. Thầy Diệu lúc này run rẩy nói, Cái sáo đó là thứ tà thuật gì vậy? Sao cô lại luyện được thứ tà thuật độc ác như thế? có biết là sẽ rất tổn hại âm đức, Tuổi thọ bị rút ngắn, khi chết sẽ bị đọa vào trong địa ngục hành hạ ngày đêm không khi nào hết. Được đầu thai thì cũng đọa vào xúc sinh, rồi muôn vạn kiếp sau mới được làm người. Nhưng cũng là hạng bần cùng của xã hội đuôi điếc hồi đần độn. Ly cười khảnh khạch rồi nói, ta đã dám luyện thì còn sợ gì nữa chứ? Miễn sao là trả thù được chúng mày, khiến cho chúng mày phải khổ sở. Mày muốn biết thứ ta thuật ta luyện là gì không? Dù sao thì mày cũng sắp chết rồi, còn nói cũng không sao. Cái sáo này được tao làm từ xương cẳng chân của con lão tránh tẩm gọi là oán hồn tiêu, âm thanh của địa ngục. Đầu tiên tao sẽ lột sống da của con lão. Lần đầu tao làm nó có vụng về, nên không thành công. Phải đến lần thứ hai mới được, lột da phải làm sao để miếng da cuối cùng vừa lột xuống cũng chính là lúc con của lão tắt thở cho nên hơi khó một chút. Già ta lấy làm chiếc đèn dùng để thở giả đăng quỷ. Xương tao khắc thành sáo mỗi khi có gió thổi qua, nó sẽ tái hiện lại những tiếng riêng gì khóc lóc. Và nó còn có thể đưa trực tiếp âm thanh từ địa ngục lên đây. Nghe hay không? Lão Tránh Tâm còn đứa con nữa. Nhưng mà con này lấy chồng mất trong trắng rồi ta cũng đành thắt cổ cho nó chết, rồi lấy làm mỡ nó làm thi dầu. Còn món cổ trùng này chắc ông cũng biết, không cần nhắc lại nữa đâu chứ. Thầy siêu liền lắc đầu. Cô trả thù xong rồi đó, có thấy thoải mái vui sướng hay không? Hay ám ảnh ghê tởm về những việc mình đã làm, cô sẽ hối hận về chuyện này. Trời đã cho cô sống thì cô phải buông bỏ hận thù mà làm lại cuộc sống cho tốt. Chứ không phải là để cô báo thù Giết người không gây tay thiết kia thật là kinh khủng. Ly liền cười mà nói ai nói hết là ta đã báo thù xong vừa rồi mới chỉ là khởi động mà thôi thầy sửu kinh hãi nói chẳng phải như những người làm hại cô đã bị cô giết rồi sao tắm máu cả cái làng này ly bình thải nói thầy sửu siêu... nghe chuyện hot nhất tại đọc